Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua 6 tập của ghế cô đôi Và chúng ta cũng đã thấy rằng cái hành trình bước lên cái con đường tu luyện của cái cô bé Lan Nó cũng rất là vất vả và khổ sở Biết bao nhiêu là chắc trở gian nan và hiểm nguy cũng có Ở tập cuối này chúng ta sẽ xem xem cuối cùng cô bé Lan có thể đi tìm đến được cái chân lý cuối cùng của mình hay không để tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà thũn sáng ở phần mô tả của video join vào trong nhóm kín để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên đặc biệt là những tác phẩm viết về chủ đề tứ phủ về đạo mẫu đều là những tác phẩm được đánh giá rất là cao và rất là xuất sắc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập bảy tập cuối cùng của ghế cô đôi thượng ngàn tác giả Trung Kiên Sự xuất hiện bất ngờ của cái Lan làm cho không khí càng trở nên rộn rã. Gian cung văn lúc này cũng như là nhập đồng mà sướng lên khúc hát lên cao trào. Con Lan vừa múa vừa tiến lại, đứng bên cạnh thầy đồng áo xanh. Mà nở nụ cười múa máy, hệt như chính nó mới đang nổi đồng. Cả nhà ngồi ở phía cửa đèn, ông Lương trông thấy cháu gái như vậy thì lo lắng hỏi thầy Tân. Thầy ơi! Nó, nó bị làm sao đấy hả thầy Thầy Tân lắc lắc đầu Thầy nói Về chuyện tứ phủ thì tôi cũng không hiểu được Nhưng mà theo tôi thấy Thì có khi là con bé nó được cô đôi chấm đồng rồi à, Chuyện thánh thì à, Sao tỏ cho tưởng Chắc là cũng ổn thôi Chờ đợi một lúc nữa xem sao Nói rồi Cả hai yên lặng quan sát Con Lan cứ vừa múa vừa cười thật tươi Nhìn khắp nơi Trông nó bây giờ tự nhiên lạ lắm Nó nhẹ nhàng thanh thoát, linh hoạt, nó xinh đẹp khác hẳn với vẻ tà mị ma quái, hàm hầm vừa nãy. Thầy đồng kia múa may một hồi, rồi kéo con Lan ngồi xuống khoanh chân trước ban thờ thánh. Thầy đưa cho nó một mồi mố còn đang cháy dở, rồi tiếp tục đứng lên. Con Lan lạ lắm, nó ngồi khoanh chân trước điện, nó lắc lư thân người, lắng tai nghe tiếng nhạc, ở vị trí giống như có sự sắp đặt của buổi lễ là dành cho nó vậy. Thầy đồng áo xanh vẫy tay ghé tay một đệ tử tứ trụ đang ngồi cạnh bên. Người tứ trụ này nghe thấy nói thì lập tức đưa thêm vào tay con Lan một cái đĩa nhỏ. Cô ta chạy xuống dưới cửa đèn nơi gia đình con Lan đang ngồi dự. Đoạn hỏi, thế ai là người thân của cô này? Cho cô ấy mượn chín tờ tiền nào? Mọi người nhìn nhau, chú Luân bố con Lan hỏi, ở sao lại chín tờ? Để làm gì? Thế mệnh giá bao nhiêu? Cô gái nọ bảo cứ làm theo, mệnh giá tùy tâm thầy Tân nói. Ờ, ờ, chú cứ làm theo lời của cô ấy đi, đừng con lọ. Chú Luân lập tức gật đầu, bảo ấy là bố mẹ đẻ của con Lan, rồi lấy trong ví ra đủ chín tờ tiền chẵn lẻ, xanh đỏ polymer đủ loại, đưa cho tứ chủ. Cô gái cầm tiền rồi chạy lên vị trí của con Lan, đặt lên cái đĩa sứ trên tay nó. Con Lan lập tức đổi tư thế. Nó không còn ngồi khoanh chân nữa. Mà quỳ ngồi nhắm mắt. Cô gái tứ trụ lấy ở trong tay ra cái khăn trắng tinh. Dập ngọn mồi cháy ở trên tay con Lan. Rồi đặt luôn xuống ngọn mồi ở trên địa sứ. Giá hầu văn đang dần dần đi đến những đoạn cuối cùng. tiếng nhạc ở khúc cô đôi thượng ngàn. Càng lúc càng thêm rộn ràng lâu lến. Thầy đồng áo xanh bấy giờ cầm trên tay. Một sấp tiền lộc mà tung ra. Đúng lúc. đoạn ca xe loan thánh giá hồi cung được cung văn kết thúc thầy đồng ngồi xuống thầy không bảo tứ trụ thay khăn áo cho để tiếp tục giá hầu khác mà thầy lại đưa cho con lan một cái quạt lụa thầy nói Thầy chỉnh mẫu đi nói đoạn thầy dúi luôn cái quạt vào tay của con lan rồi bắt đầu khấn con lạy chúa hôm nay long vân khánh hồi Thanh đồng con bắc ghế lập cầu cùng ngành tiền thánh chắc rắn đường đồng bắc ghế chúa ngồi bắc ngồi chúa ngự chúa về chứng đồng chứng phủ chứng đủ lô nhang chứng đồng nhân chỉ phán thông truyền này còn có duyên nhận được sự sai bảo con xin chúa giờ cao đánh khẽ ban lời vàng ngọc Để cho ghế con đây được tỏ được tường Thầy vừa khấn xong Con Lan bỗng nhiên đưa mắt Mỉm cười khẽ gật đầu Nó đưa cái sứ, đĩa sứ trên tay Vái ba phái Rồi bật cái quạt xòe ra Con Lan đưa cái quạt che miệng Rồi bắt đầu nói Chả biết là nó nói cái gì Cũng không ai nghe được Cũng không biết là nó nói chuyện với ai Nhìn từ xa Gia đình bố mẹ, ông bà của con Lan chỉ thấy nó cứ gặt gặt lắc lắc như gì gì dầm dầm, môi mấp máy rồi tự mỉm cười. Con Lan nói chuyện một mình hồi lâu, thầy đồng áo xanh ngồi bên cạnh, hướng dẫn nó từng lê từng tí. Được thêm một lúc thì nó bất chợt mở mắt, khóc nấc lên như đứa trẻ. Thầy đồng nhìn nó xoa đầu, con Lan nước mắt ràn rụa. nó nhìn thầy đồng ngồi trước mặt mình mà lắp bắp. Đây, đây là ạ, là ạ. Thầy Đồng mỉm cười mà thầy nói, là ta, đây ấy là đền quan. Đền, đền, đền quan, là quan lớn tuần tranh. Con Lan ngây ngốc nhìn thầy một lượt, thì ra đây chính là thầy Đồng. Người đàn ông lạ mặt hôm nọ nó gặp, chính ở nơi đây. Ông đã từng đưa cho nó một tờ tiền 50.000. Ngày ấy ông nói, ngày đó không còn xa nữa, con không phải là người bình thường chính là ý như vậy. Con Lan như nhớ lại mọi chuyện, nó gạt nước mắt, chào thầy, rồi đảo mắt ngoảnh lại nhìn về đằng sau lưng. Nó trông thấy khung cảnh bên trong đèn, đông ơi là đông chặt cứng cả người. Con Lan nhìn ra ngoài thấy ông bà nội, thấy bố, thấy mẹ, thấy ảnh Long, thấy anh Hùng, chị Dung và cả con bé Hằng. Đang đưa tay vẫy vẫy. Con Lan òa khóc, rồi nó đứng phát dậy chạy ra phía cửa đèn. Nó vừa chạy vừa gào to. Bố ơi, mẹ ơi... Bây giờ nó cảm thấy nó bị xúc động lắm Mọi người thấy nó tỉnh lại Thì cười chắp tay Dạ lạy ghế cô lạy ghế cô Cô Thu cũng mà khóc mà nhào tới Đón lấy con gái của mình Con nó tỉnh rồi Ôi trời Ông bà ơi bố nói Thầy Tân ơi ch Cháu nó tỉnh rồi Mọi người sống lại Con Lan cứ khóc nấc cả lên Xào vào lòng mẹ Mà hỏi câu được câu chăng Mẹ ơi Thế này, thế này là sao? Con, con... Cô Thu tỏ vẻ bối rối, bởi vì không biết phải nói với nó là sao. Ở phía trên điện lúc này, thầy Đồng áo xanh đi xuống. Thầy chào hỏi gia đình một lượt, rồi nói với con Lan. Con nhớ mẫu vừa nói gì với con chứ? Con Lan tròn mắt, nó gật đầu. Con, con nhớ, con nhớ, nhưng mà... Thầy Đồng lại khẽ cười. Ngồi xuống bên cạnh gia đình nó rồi nói. Những gì cần sang tay mẫu đã nói hết với con rồi. Con là người có căn có số. Việc con cần làm thì cứ y lời mẫu dặn. Còn có gì cần giúp thì lúc ấy cứ đến tìm ta. Nói xong, thầy giới thiệu qua loa về mình. Về địa chỉ Phủ Điện một lượt. ấy thầy đồng này tên là Phong. Là ghế của quan lớn Tuần Tranh. Nhà ở huyện bên, thầy nói con Lan gặp thầy cũng là cái duyên trời định. Ngay từ lần đầu tiên ở đây, thầy đã biết nó là người rất đặc biệt. Thầy nói qua với nó thế nào là căn, là số, thế nào là đạo mẫu tứ phụ. Thầy cũng nói sơ lược cho nó biết khả năng của nó và quá trình sắp tới. Nó phải làm gì để hầu thánh hầu đồng. Con Lan như ngộ tình, nó cảm ơn dối rít Nhưng nhưng mà còn kẻ kia, còn... Thầy Phong nghiêng đầu nheo mắt, kẻ nào? Con Lan lắp bắp mà chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu. Ông thầy Tân nãy giờ ngồi bên cạnh, nghe ngóng một lượt, lên tiếng chào hỏi mới nói Chào thầy, cái chuyện này là... Xong, thầy Tân kể lại diễn biến câu chuyện của con Lan cho ông thầy Phong nghe. Thầy Phong nói, thầy cũng chỉ là một thầy cúng, cho nên không hiểu nhiều trong chuyện có căn có số, âu nó cũng phải. thầy phong gật gù con bé là người có căn bản thân nó có những khả năng đặc biệt các thế lực vô hình như thánh thần ma quỷ yêu tinh luôn rình rập để nhập vào thể nó tùy vào mục đích của vế nhập phải thần thánh thì chả sao ấy thế nhưng mà gặp bầy ma chúng quỷ như cái kẻ kia thì tai hại lắm nói chung con bé nó giống như là cái nguồn dẫn Là miếng mồi ngon cho ma cho quỷ đấy. Bây giờ thì tạm thời an toàn rồi. Sau này nó phải làm những gì thì tự khắc cô đôi sẽ sang tay cho nó lo liệu. Thế thầy có lời chúc mừng con, chúc mừng gia đình. Từ nay có con, có cháu trong nhà là ghế của cô. Được làm việc thánh để mà cứu nhân độ thế. Ông Thầy Phong nói xong, lộ rõ vẻ vui mừng. Gia đình con Lan và Thầy Tân nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện. thì chắp tay cảm tạ thầy phong đoạn mời tất cả mọi người ở lại dự buổi hầu. rồi không nói gì nữa quay mặt tiếp tục chú lân ngồi bên cạnh con lan hỏi xem vừa nãy mẫu sang tai những gì nó bảo là nó còn suy nghĩ mẫu chưa cho nói bây giờ mới quay sang nói với ông thầy tân ở vậy còn còn con quỷ kia thì bây giờ tính làm sao à thầy thầy tân hít sâu một lượt nhìn lên gian điện chăm chú theo dõi lễ hầu rồi trầm ngâm nói một câu chắc nịch phải giải quyết nó chứ nói rồi như hạ quyết tâm trong cuộc đời làm thầy thầy tân đã giải quyết không biết bao nhiêu là sự việc ma quỷ lần này phải dùng mưu mới chục được con quỷ kia ra khỏi người con lan âu nó cũng là hạ sách hết nước rồi thầy mới phải làm như vậy Chứ không thể xem như đây là thành công. Kẻ kia oán khí quá dày nặng. Bây giờ nó không còn hại. Được con Lan nữa. Thì xem chừng nó sẽ tìm hại. Kéo theo một người nào đó khác. Để mà thay thế vị trí. Lưu nó lại trên cõi đời này. Bây giờ chỉ tổ báo hạ nhân gian. Thân là một thầy cúng. Thầy Pháp như thầy Tân. Không thể khoanh tay đứng nhìn. chu lần nghe câu giải quyết nó của ông thầy Tân xong. Thầy cũng băn khoăn. Dạ. thế giải quyết làm sao hả thầy? Mà con bé nhờ cháu đó, đó đã ổn chưa Ông thầy Tân nói. Có lẽ là ổn rồi. Tôi cũng không dám chắc. Việc giải quyết con quỷ đi xem chừng nó không có đơn giản đâu. Trước tiên là phải giữ cho con bé được an toàn đã. Thế rồi, hai người vừa trao đổi, tiếp tục theo dõi lễ hầu đồng của thầy Phong. Quá trưa, lễ hầu kết thúc. Bây giờ con Lan đã tỉnh táo hoàn toàn. Đầu óc và thể trạng của nó bây giờ tươi tỉnh tốt dần lên Gia đình con Lan và mọi người chào tạm biệt thầy Phong rồi kéo nhau ra về Lúc về đến nơi, chú Luân và cô Thu mau chóng chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn Để tiếp đái thầy Tân, anh Hùng, chị Dung, con Hằng Cả nhà đang ăn uống no say một bữa Đến tận hơn 2 giờ chiều Tuy mệt mỏi nhưng ai nấy đều vui mừng về sự tỉnh lại của con Lan con lan trong đầu đã dấy lên nhiều suy nghĩ nó giống như người vừa bước ra khỏi cõi mộng những lời nói chuyện của nó với thầy phong lúc ở đền quan và cả những điều mà mẫu đã sang tay vẫn cứ văng vẳng nó vừa ăn cơm vừa tính toán được một lát trong lúc cả nhà đang ngồi uống nước chè cô thu mới hỏi này thế lúc nãy mẫu bảo thế nào thế cần làm những gì hả quan con lan chần chừ Đoạn nó nói, mẫu bảo con là được chấm đồng rồi. Những điều cần làm sắp tới, thì mẫu không cho nói. Đến lúc nào cần phải làm gì, thì cô đôi sẽ sang tay lo liệu. Con sẽ phải trải qua một vài thử thách, cũng như được bể trên ban cho khả năng để giúp đời. Mẫu bảo, gia đình mình bây giờ ổn rồi, cụ bà dưới âm cũng ổn rồi. Từ nay đến vài năm sau, mọi thứ suôn sẻ thuận hòa, không có tăng sự. Mẫu bảo con có gia trình đồng mở phủ được trong năm nay không? Thì con đáp mẫu là con còn băn khoăn, con chưa biết gì về tứ phủ, con cũng đang đi học, con chưa có lấy chồng. Mẫu bút cho con khất, hai khóa, là sáu năm nữa thì phải gia trình. Trong thời gian này, mẫu sẽ đợi con học hỏi tìm hiểu, cũng như trưởng thành, rồi trình đồng mở phủ, ăn Lộc cũng chưa muộn. Cả nhà nghe con Lan nói vậy thì gật đầu. Cô Thu hỏi tiếp. Thế? Thế còn con quỷ con quái kia thì sao? Con có nhớ chuyện xảy ra không? Mẫu nói thế nào? Con Lan thở hắt ra. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nó. Nó nói thì, Con chỉ nhớ là... Đêm hôm qua ở phòng trọ. Con đang ngủ. Con nghe có tiếng gọi tên. Lúc con mở mắt ra thì... Con thấy nó ngồi lù lù ở trên đỉnh màn. Nó bổ nhào về phía con... Rồi con chẳng điều khiển được mình nữa Con cứ như chìm vào trong mộng trong mị Trước mắt con là những hình ảnh đáng sợ Con chẳng biết thêm được gì Có lẽ rất lâu sau Tự nhiên nó biến mất Bây giờ con mới trông thấy Có người phụ nữ mặc áo xanh Đứng ở ngoài sân nhà mình Là cô đôi đấy Cô đôi thế mẹ Đúng rồi Cả các cụ nhà mình nữa Cả cụ bà nữa Cô Thu bảo nó bình tĩnh, bảo ấy là nhờ ơn của thầy Tân cứu giúp. Con Lan cũng quay sang, cảm ơn thầy Tân, đoạn sụt rồi. Lúc ở đền thì con tỉnh táo rồi. mẫu nói, từ giày trở đi kệ ấy không làm hại con được nữa. Tuy nhiên là để an toàn thì trước mắt con cứ chuyển đến chỗ khác ở. mẫu sẽ tìm cách để siêu độ cho nó, đưa nó đi âm phủ chịu tội để tránh hậu họa sau này. Ai nấy nghe đến đây thì cũng phần nào yên tâm. Chú lần thấy con Lan Bảo như vậy. Thì quay sang thầy Tân. Dạ. Thì đúng như ý của thầy. Ông thầy Tân gật đầu. Cả nhà nói chuyện với nhau được thêm một lát. Thì có ông thầy Tân có điện thoại. Thầy bỏ máy kiểm tra thì là số điện thoại của thầy Phong. Lúc nãy ở đền quan. Trước khi đi về. Thầy Phong có xin số điện thoại để tiện liên lạc. Thầy Tân vừa bấm số nghe. thì thầy Phong đã nói alo chào thầy ờ, tôi bây giờ cũng xong việc rồi thế thầy đang ở đâu tôi có chuyện muốn gặp cửa thầy để bàn cách nói chuyện của thầy Phong tự nhiên hổ như đã thân quen làm cho thầy Tân cũng rất thoải mái thầy bảo đang ở bên nhà con Lan rồi chỉ đường qua điện thoại cho thầy Phong tìm đến tận nơi một lúc sau Khi mà con bé Hằng còn đang y éo Mở anh Hùng chị Dung Sang bên nhà nó chơi Thì có tiếng xe máy vào trong cổng Thầy Phong đã tới Thầy thay quần áo khăn hầu Gột rửa lớp trang điểm Trông cũng không khác gì Những người đàn ông bình thường Cả nhà đang ngồi bên hiên Thấy thầy Phong thì tò mò lắm Chào hỏi mọi người một lượt Đoạn thầy Phong mới nói Hôm nay trước khi kết thúc buổi hầu Mẫu cũng sang tay cho tôi một chuyện. Số là ở đền đông người, tôi cũng chưa tiện nói ra. Chú Luân rót mời thầy một chén nước chè, hỏi là cái sự gì? Thì thầy đáp, ấy là cái việc thu phục con quỷ đấy. Chú Luân quay sang nhìn thầy Tân, bây giờ cả hai đều đã có chung mục đích. Thầy Tân vui mừng, lúc này thầy lo rằng một tay thầy không siêu độ được con quỷ bây giờ có sự tham gia của thầy phong việc ắt là sẽ dễ hơn nhiều thầy tân trao đổi một lượt với thầy phong rồi kể ra lai lịch năm sinh năm mất của nó mà trong khi khai khẩu thầy có được bảo con lan tả sơ qua về vị trí gốc cây si và xóm trọ ở trên hà nội bấy giờ thầy phong mới nói việc siêu độ thì không lo lắm Quan trọng là chủ xóm trọ có tin, có đồng ý cho chúng ta làm hay không đấy. Thầy Tân cũng đồng tình, vừa rồi thầy cũng đã nghĩ đến việc này. Khi không chẳng lẽ lại lội lên tận Hà Nội tìm đến xóm nhà người ta để mà lập đàn lễ cầu siêu thì xem ra cái sự ấy nó vô lý lắm. Đã thế, ở đó đông người lại là đất nhà họ, người ta có nhờ mình ra tay làm việc đâu mà mình làm. Anh Hùng còn đang ngồi bên cạnh, nghe hai thầy nói vậy thì bảo. Cái việc này cứ để cháu. Mọi người nhìn sang, chị Dung với con hằng thấy anh Hùng nói vậy, cũng nói. Đúng rồi, anh Hùng, anh tác động đến bà Thuận béo xem, biết đâu. Anh Hùng gật đầu, bấm điện thoại, bật loa ngoài, gọi cho bà Thuận chủ xóm chợ. Ở đầu dây bên kia, sau vài tiếng tút, tiếng của bà Thuận tre tre vang lên. Ano, à, à, Hùng nè. cô đây ờ ờ ờ thế tình hình thế nào rồi thì ra là bà thuận vẫn luôn lo lắng việc con lan từ đêm qua thấy điện thoại của anh hùng gọi sang thì cũng sốt sắng anh hùng bảo là con lan được thầy ở quê dụ trục giúp con quỷ bà thuận mới thở phào anh kể qua la một lượt đoạn nói cô này cô là chủ xóm trọ bây giờ các thầy ở đây cần sự đồng ý của cô Các thầy muốn đến xóm để lập đàn lễ. Thu phục và siêu độ cho các con vong quỷ. Thế ý cô thế nào ạ? Thầy Phong và thầy Tân nhấp chén nước chè chờ đợi. Bà Thuận sau vài giây suy nghĩ. Thầy bà nói... Tự dưng... Rồi, rồi rồi làm thế rồi ẩm ý hết cả ra. Họ mà biết bắt ma thì còn ai dám ở. Đã thế... Chỉ có con an nó bị... Chứ... Chứ đã từng có ai bị đau. Ngộ nhỡ, thầy siêu được trả được. Nó vật chết cả nhà cô thì lúc đấy ai chịu. Anh Hùng nghe đến đây, không biết phải nói sao. Việc này suy cho cùng thì cũng mông lung thật. Quay sang nhìn thầy Phong, như tỏ ý. Thầy mỉm cười nói. Yên tâm, ta nói được là được. Chúng ta không những siêu độ cho con quỷ. Mà thậm chí còn làm lễ giải. Xin phép thổ công thổ địa cho chặt bỏ cây xí đi. Cây ấy sống lâu. Từ lúc xung quanh xóm trọ còn là khu đồng mà. Nó là loài cây mang nhiều âm khí. Tích tụ thu hút tà ma đến. Mà cư ngộ. Để đấy cũng chả có ích gì. Thậm chí còn thêm gây hại. Tác động xấu cho những người xung quanh thôi. Bà Thuận ở đầu dây bên kia. Nghe thấy lời thầy phong thì chần chừ lúng túng chặt chặt cái cây á. Ôi dồi điên à, à... Ông làm không nổi. Mà xui tôi chặt cây. Rồi đến lúc ra đây, chưa kịp chặt. Rồi ông dễ đành đạch, ông Lan quay ra chết thì tôi làm sao? Cây si này ở đây, lâu lắm rồi ông biết không? Ôi dồi ninh lắm. Thôi thôi thôi, thôi. không có làm gì cả. Bớ vẩn là chết cả nút tê cao người. Thầy Phong cười khổ. Thầy giới thiệu qua loa về bản thân thầy và thầy Tân. Nói cho bà Thuận béo nghe về tác hại của việc giữ nó lại. Cũng như là vong hồn của kẻ kia đã hóa quỷ thành tinh. Oán khí của nó nặng quá. Đoạn tiếp. Thế nếu như không làm. Sau này xóm trọ mà xảy ra chết người. Rồi một người, hai người, ba người bị đó kéo đi. Giống như là nó muốn nào làm, làm với con Lan. Thì bà tính làm sao? Đến lúc đấy ai mà đến xóm của bà ở. Tôi thì tôi cũng chỉ có ý giúp bà thôi. Tôi cũng chả lấy tiền công đâu. Bà cứ suy nghĩ đi. Không làm thì chúng tôi cũng chịu. Đến lúc đừng bảo là người ta báo trước. Bà Thuận lúc này cũng không còn ngoài ngoài nữa. Bà ngồi gãi đầu gãi tay. Bà không ngờ rằng thầy Phong là một thầy đồng căn quan lớn tuần tranh. Còn thầy Tân cũng là một thầy tộc cúng có tiếng. Nghe thầy Phong nói vậy. Bà đắn đo suy tính một lúc rất lâu. Rồi giữ máy gọi chồng ra nói chuyện. Ông chồng của bà Thuận cầm điện thoại trao đổi Được thầy Phong nói chuyện thuyết phục một hồi lâu Khi đã xanh đỏ tỏ tường Ông mới nói Thôi, thì chặt thì chặt Nói thật với các thầy là tôi cũng ai ngại cái gì đến từ lâu rồi Gớm trên, chồng gỡ ấm ồ kỳ lạ Bảo động thì chả giám động Này có hai thầy vùng tay cưu giúp Đúng là không có cơ hội lần thứ hai Thế chăm sợ trông vào hai thầy Mọi người nghe đến đây thì thở phào nhưng ai nấy cũng rất lo lo là bởi vì cây si đã sống lâu lắm rồi cái gì cũng vậy sống lâu hóa yêu có rất nhiều trường hợp chặt cây cổ thụ không được rồi bị hành cho giờ đêm giờ dại thầy phong thấy ông chồng bà thuận đồng ý cho làm lễ siêu độ chặt cây si thì đồng tình rồi lên tiếng trấn an thầy hẹn sáng mai thầy sẽ cùng với thầy tân và con lan con hằng và mọi người lên hà nội làm lễ Việc này mẫu đã sang tay là phải làm ngay, để lâu ngày, không chừng còn có chuyện. Nói chuyện trao đổi thêm được vài câu, thì thầy xin phép tắt máy. Xong xuôi, thầy quay sang bảo với thầy Tân. Đấy, thế là lại có việc để làm đấy. Thôi, thì đây là cái nghề, cái nghiệp. Cái duyên này của tôi với thầy, sáng mai xuất phát đi Hà Nội sớm thầy ạ. Ông thầy Tân gật đầu đồng tình, hai người vừa uống nước chè, vừa nói chuyện đàm đạo với nhau về cách làm việc, về nhiệm vụ sáng ngày mai, về đạo mẫu, về đạo giáo. Được một lát, Chu lần mới nói thì... À, à, cả, cả con Lan cũng đi lên Hà Nội thấy. Thầy Phong suy nghĩ vài giây. Đúng vậy, chứ bây giờ cháu nó ổn rồi, con quỷ cũng chẳng thể làm hại được con bé nữa đâu. Sáng ngày mai xem rồi giải quyết dứt điểm Và lại Nó cũng còn phải tiếp tục đi học Còn phải đến trường chứ Mọi người nghe thấy thầy nói như vậy Đều đồng tình Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau thêm được một lúc Thì hai thầy xin phép ra về Chuẩn bị mai còn lên đường sống Con Hằng rủ chị Dung Anh Hùng Con Lan Sang nhà nó chơi Tối nay ăn cơm rồi ngủ Ở bên ấy Mai đi Con Lan thấy sức khỏe đã ổn, xin phép bố mẹ và ông bà, rồi lên xe ô tô. Ông Cụ Lương và bà Cụ Thoa cùng với bố mẹ nó đứng ngoài ngoài sân. Ai nấy nhìn theo chiếc xe rời đi, thỏ vào nhẹ nhõm. Vậy là con bé đã ổn. Ông Cụ Lương chắp tay, khấn khấn vái vái. Dạ, kính xin các quan các thánh phù hộ cho. À, mong ngày mai mọi việc thành công à. sáng sớm ngày hôm sau thầy phong thuê một cái xe nữa để chở thầy tân theo xe anh hùng lên hà nội đến nơi mới độ sáu giờ sáng không cảnh ngoại thành thủ đô sáng sớm còn thưa thớt hai cái ô tô nối đuôi nhau chạy chầm chậm rồi dừng lại ở trước ngõ mười ba vừa đến nơi con lan nhìn thấy cây xi si giả u tối trước cổng xóm trọ quen thuộc trong lòng dấy lên một cơn no lo lắng mơ hồ mọi người xuống xe Thầy Phong chấn an vài câu Rồi bảo anh Hùng bấm máy gọi bà Thuận Vợ chồng bà Thuận cũng mau chóng sang Thì ra cả đêm qua Vợ chồng bà chả ngủ được Cứ nghĩ đến việc hôm nay chặt bỏ Cái cây cổ thụ đi Hai người cứ lâm lớp lo sợ Thầy Phong bảo vợ chồng bà Chuẩn bị cho chút hoa quả vàng mã Thẻ hương thế thôi Đoạn thầy nói Thì chúng ta đi vào trong nào Xong Bảo con Lan đi đầu Dẫn mọi người vào trong ngõ Con Lan khẽ nhút nước bọt Trong đầu nó hiện lên hình ảnh đáng sợ của con quỷ kia Con Lan sợ lắm Nhưng nó cũng phải tự giận lòng Bình tĩnh Phải thật bình tĩnh lại Bây giờ Nó đã được sự che chở, Rồi lại còn có cả hai thầy cùng đi Con Lan giải bước vào bên trong Đi đến dưới tán cây si. Con Lan tự dưng cảm thấy toàn thân run lên cầm cập, một luồng khí lạnh từ đâu đó phả tới, bao phủ lấy thân thể của con Lan. Linh tính như mách bảo là con quỷ chỉ đang lẩn khuất đâu đó xung quanh đây. Nó giật mình thon thót, ở trên những cành cây si lòa xòa, tăm tối. Trước mắt nó, đúng cái chỗ mà lần đầu tiên trong buổi chiều hôm ấy đối mặt với con quỷ. Con Lan kinh hoàng nhìn thấy con quỷ đang ngồi đó trồm hỗn. Con quỷ đưa đôi mắt đỏ lòm lòm mà nhìn sang. Nhìn thấy con Lan, con quỷ giống như là thấu dữ, nhìn thấy mồi. Nó cười lên the thế mà bổ nhào xuống. Định vừa hòng ốp vào người con Lan mà tiếp tục tác quái để hành hạ con Lan tiếp. Thì bỗng nhiên nó trợn mắt. Thầy Tân trông thấy con quỷ, lao xuống. Thầy rút từ trong người ra một giấy bùa. Thầy Phong bỗng nhiên giơ tay, thầy Tân liền nhíu mày đưa mắt nhìn xem. Chỉ thấy con quỷ... Vừa mới nhào xuống thì lại rú lên một tiếng thảm thiết. Con Lan ôm mặt, hét to hoảng loạn. Thầy Tân thấy từ trong người của con Lan tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ diệu lắm. Sức mạnh hất văng con quỷ ra xa, khiến con quỷ đau đớn ngã lăn ngã lộn quần quải. Ông Thầy Tân kinh ngạc. Con quỷ chỉ kịp khảo rú lên. Rồi lồm cồm bò dậy. Nó hóa thành một màn sương mờ ảo. Rồi nhập vào thân cây si mà biến mất. Gió nổi lên. Tán cảnh cây xào xạc Anh Hùng, chị Dung, con Hằng, con Lan. Vừa mới ngoảnh sang. Con Lan hét lên một tiếng bỏ chạy. Chị Dung liền hỏi. Sao thế? Sao thế? Có chuyện gì đấy? Có chuyện gì? Bây giờ. Con Lan ố ớ Nó chỉ biết ôm đầu mà chỉ lên cành cây Mấy người nhìn nhau khó hiểu Thầy Phong bấy giờ mới tiến lại Thầy nói vài câu trấn an Đừng sợ Nó không làm hại được con đâu Đi vào bên trong nào Con Lan run rẩy ngẩng mặt nhìn Con quỷ đã biến mất Nó ngạc nhiên lắm Nó đưa mắt đảo quanh tìm kiếm một lượt Không thấy gì Mới tiếp tục dẫn mọi người vào trong phòng trái tim của con lan ở trong lồng ngực vẫn đập lên thình thịch mà không hiểu là xảy ra chuyện gì ông thầy tân đi ở sau cùng thầy chứng kiến sự việc vừa rồi thì không khỏi kinh ngạc thầy tự lẩm bẩm trong miệng quả thật là kỳ diệu à đúng là kỳ diệu à xóm trọ bây giờ đã có lác đác vài người đi lại thấp thoáng ở vài phòng ánh đèn điện được bật lên tiếng nói chuyện gì rầm tiếng gọi nhau y ới. Đâu đó là tiếng kỳ cạch nấu ăn của mấy đứa sinh viên, mấy người đi làm sớm. Báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mọi người vừa trông thấy con Lan, ai nấy liền vội vàng xúm lại hỏi Han không ngớt. Ồ, thế con Lan đã lên rồi à? Anh Hùng, chị Dung. Ờ, ơ chào hai bác. Ồ, cô Lan, thế tình hình làm sao rồi? Tỉnh chưa em? Cả mấy ngõ quanh đây đều đầm ẩm cả lên cái chuyện mày bị ma nhập đây này. con lan ngượng chín đỏ cả mặt nó bảo nó ổn rồi rồi đoạn nó nói khéo để cho họ tạt đi tránh gây ồn ào con hằng lạch cạch mở cửa phòng trọ ngổn ngang bên trong là bãi chiến trường trừ ma của cả xóm tối hôm trước nó đẩy cửa mời mọi người vào thầy phong vừa bước vào thì nhăn mặt mở hết cửa sổ ra âm khí vất vưởng nhiều quá chứng tỏ là cái con này nó thường xuyên lai vãng tới đây đấy Thầy Tân cũng gật đầu, lấy trong túi ra một chút lá ngải khô, châm lửa đốt lên, khua khua sông khói khắp nơi trong phòng, để xua đi uế tà. Con an con hằng mau chóng dọn dẹp, chị Dung với anh Hùng thì xin phép về phòng mình, làm chút việc cá nhân. Được một hồi sau, trong lúc thầy Tân, thầy Phong đang chuẩn bị đồ nghề để tí làm lễ, vợ chồng cô Thuận Béo dẫn theo gần chục người từ ngoài cổng đi vào. Ấy chính là đội thợ, đội thợ Được vợ Bà Thuận béo thuê đến chặt cây Ai nấy đều lăm lăm cầm theo Nào là dao vọ, nào là dây thần Nào là cơ máy Bà Thuận tay sách nách mang Đưa cho con Lan bó hoa cúc Để đi cắm Đưa cho thầy Phong túi tiền vàng Dạ đây, dạ vàng mã đủ rồi Dạ thợ thuyền cũng tới à, Tôi còn mua cho Cho cả một con gà nuộc đây này Ê, thế, thế làm thế nào Thầy Phong mỉm cười bấm độn Mấy hồi Quay sang thầy Tân Thế ta làm luôn chứ thầy Thầy Tân gật đầu đồng ý Bảo hai đứa Con Lan mang hoa quả bánh kẹo vàng mã Bày lên cái bàn nhựa Đặt ngay trước cổng xóm trọ Thầy lấy từ trong túi đồ nghề ra Bốn cái cọc tre To độ hai ngón tay Thầy đóng mấy cọc tre xuống bốn hướng đông, tây, nam, bắc, dưới gốc cây si. Vài người trong xóm tò mò kéo nhau đi ra. Trông thấy cô Thuận tự dưng mang đồ lễ, cho hai người đàn ông lạ mặt, lập đàn ở trước cổng. Thầy xỉ xào, có cái chuyện gì nhỉ? Hai ông nào kia? Không biết, chắc là thầy cúng đấy. Vừa hôm đó làm lễ cầu siêu không được, bây giờ là gọi thầy khác đến đấy. Hình như là thầy ở Hải Dương, ở quê con Lan đấy, trông có vẻ cao tay ấn đấy, chả chơi đâu. Tiếng bàn tán, tò mò vang lên. Hôm nay thầy Tân mặc bộ quần áo nâu sòng, trông như là một lão nông thực thụ Thầy Phong khoác cái áo sơ mi cổ tàu, màu xanh biển đậm. Đám thợ cả chục người đứng đằng sau lưng thầy Phong. Họ dễ tay nhau, chỉ trỏ to nhỏ, gì dầm không ngớt. ai nấy trên mặt không giấu được vẻ lo lắng băn khoăn lúc nãy họ nghe vợ chồng bà thuận bảo thuê tới để chặt cây họ nghĩ đây chỉ là một cái cây bình thường cùng lắm thì cũng chỉ là cái cây khá to cho nên mới cần thuê đến cả chục thợ bây giờ đứng dưới gốc cây si nhìn thấy cả một ban lễ đang nhang khói nghi ngút thân cây si cổ thụ già cỗi xù xì chi chít những cái sẹo những cái lỗ dọc quanh thân cây Cơ man là những chân nhang đỏ chót. Có ông thầy đồng đang đứng loay hoay bày biện chuẩn bị lễ đàn, một ông thầy pháp thì lối hối làm gì quanh bốn cái cọc tre. Họ tái mặt. Ôi bỏ mẹ rồi các chú ơi. Ca này ca này gay rồi. Sáng sớm đã nhận phải vụ xương thế này. Cái xì này dễ cũng đến cả vài trăm năm đấy. Mà mà cũng mãi cái gì nhỉ? Ông thầy kia quấn dây chỉ quanh gốc cây làm gì nhỉ? Thì làm phép đấy Chặt cây to thế này phức tạp lắm chứ chú cứ tưởng à Không cẩn thận là mất mạng như chửi đi Thôi thôi nhận thì cũng nhận rồi Làm thì có tiền Không làm thì đói chết cả lút Sợ đeo gì Ê thế rồi mỗi người một suy nghĩ Mà xem nhất cử nhất động của thầy Tân Thầy Tân nhanh thoát, thoát quấn chỉ phép Quanh mấy cái cọc đã cắm dưới gốc cây Thầy tạo một kết giới bùa chú vô hình Để không cho con quỷ nó thoát ra ngoài Xong xuôi mới quay sang bên ông thầy Phong Đang sắp đặt vài thứ cuối cùng trên bàn lễ thầy bắt đầu nhảy Thầy Phong gật đầu Tiếng xì sầm bàn tán Lập tức im bặt. Thầy cầm lên một cái đĩa sứ Khấn vái gì Giơ hai đồng tiền cổ trụm lại Rồi thả xuống Tiếng xin đài len keng Hai đồng tiền xu rơi xuống đĩa Thì hiện lên hình âm dương Thầy vái lại cảm tạ. nhắm mắt chắp tay về phía trước, đoạn lầm rầm khấn vái. Con Namo A Di Đà Phật. Chư uh, kính con Namo A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, con xin cúi lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ tôn thần chư vị đại vương, thổ công thổ địa thành hoàng bản xứ. Những vị khuất mày khuất mặt ngự ở khu vực này. Ấy hôm nay uh, ngày tốt tháng tốt Thuận theo thánh ý Chiếu theo lòng người ấy Đệ tử con Trần Văn Phong Được quan thương xót ban lộc chấm đồng Cứu gia cứu đạo Cứu nhân cứu thế ấy này con xin phép Chư vị chấp thuận Cho con trục vong quỷ trú ngụ Ở thân cây mộc tinh Giải chuyển âm phần Cứu nhân độ thế Cho con mở đường dẫn lối Đưa vong quỷ trăm năm Xuống dưới hoàng Tuyền, Buông bỏ tạp niệm mà chuyển thế luân hồi à. Nói đoạn, ông Thầy Phong bắt đầu đọc ra họ tên sinh thần bát tự năm sinh năm mất của vong quỷ. Mà lần trước, Thầy Tân đã khai khẩu. Thầy Phong vừa đọc xong, thì cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, tán cây đông đưa xào xạc. gió quấn theo bụi đất hút ở bên trong con ngõ hương khói ở trên bàn lễ bị thổi tứ tung mùi hương trầm tỏa ra phảng phất mấy ngọn nến đang cháy đều đều bị cơn gió thổi đến thì bập bùng lung lay như muốn tắt một bóng hình mờ ảo từ trong thân cây bay vụt ra nó va phải lớp kết giới vô hình mà thầy tân cải sẵn thì ngã lăn quay xuống con quỷ xuất hiện Nó đau đớn Nó lồm cồm đưa tay Cào về phía đằng trước Như không tin nổi vào mắt mình Nó bị kết giới nhốt lại Trước mặt nó lúc này đông người Còn có cả con lan Là miếng mồi ngon Con quỷ tức giận rít lên Ánh mắt của nó đảo long sòng sọc, sọc Nhìn thấy tân đang đứng bắt ấn Là mày Mày lừa tao Mày là thằng lừa tao Ông thầy Tân nhíu mày, ở đây chỉ có thầy, thầy Phong và con Lan là có thể nhìn được, nghe được thấy nó. Con quỷ gào rú, cứ hướng về phía của thầy Tân mà chửi rủa Ông thầy Tân quát lên. Mày chấp niệm quá nặng, lại muốn hại người ta không thể tha. Đối với cái bầy yêu ma quỷ quái như mày thì ta không thể lưu lại được. Mọi người im lặng nghe thầy quát lên. thì đảo mắt tròn nhìn nhau con lan bây giờ cũng trông thấy con quỷ nó sợ hãi co rúm người lại nép đằng sau con hằng con quỷ gào lên giận dữ đưa đôi bàn tay gầy guộc ra cào điên cuồng làm cho kết giới nhấp nha nhấp nháy lay động thầy tân bước đến thầy đốt một lá bùa ném vào bên trong mà quát lên chấn Con quỷ đang đen cuồng Bị tàn lửa của lá bùa chạm vào Thì co rúm lại Lo lảo đảo phủ phục xuống đất Mà trợn mắt rên rỉ Nhìn thầy chằm chằm tức giận Thầy Tân quay sang nhìn thầy Phong ra hiểu Thầy Phong từ bàn lễ tiến tới Vong quỷ kia Đã biết tội mình chưa Con quỷ đang nằm dưới đất Nãy giờ chỉ để ý đến thầy Tân Mà không nhìn thầy Phong Trông thấy thầy Phong bước lên nó ngấu nghiến bỏ sạch, đe dọa. Mày đi, mày là thằng nào? Tại sao mày cũng nhìn thấy được tao? Tao vật chúng mày chết, tao vật chết chúng mày! Thầy phong lắc đầu, cầm lấy cái mõ trên bàn lễ, nhắm mắt bắt đầu gõ. Vừa gõ vừa chắp tay khấn vái. Con di đạo Phật, con cúi lại. Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh Đệ tử Trần Văn Phong hôm nay Trên bước đường hành đạo Nhận được thánh dụ của Chúa Mẫu Cung thỉnh Bóng đức đệ ngũ tôn quan Thượng đẳng tối linh thần Nay con xin cung thỉnh Bóng đức đệ ngũ tôn quan Thượng đẳng tối linh thần Quan lớn tuần tranh Hiển linh ngự giá Thầy Phong vừa khấn xong được một lát thì ở phía sau lưng thầy không biết từ đâu bỗng nhiên hiện lên một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ. Con quỷ đang bỏ gốc cây vẫn cứ liên mồm dọa dẫm chửi rủa. Vừa trông thấy luồng ánh sáng thì im bặt trợn trừng mắt. ở đằng sau lưng của thầy phong hiện lên hình dáng của một người đàn ông cao lớn, người đàn ông lạ lắm trên người mặc bộ quần áo lộ màu lam có theo rồng hổ. Thần thái uy dũng, dâu hùm hàm én mày ngài Ánh mắt sáng như sao. Ngài cầm trên tay một thanh kim đao sáng loà Sừng sững nhìn chầm chằm về phía con quỷ. Con quỷ bất chợt rôn dậy. Nó lắp bắp. Người! Người! Thầy Phong mở choàng mắt nhìn về phía con quỷ. Bóng dáng của thầy bây giờ tự hồ như đứng bóng thánh cũng đầy uy nghiêm. Mà cất giọng. oai phong kỳ lạ uy ra lẫm liệt tung hoành trừ tà sát quỷ nên dành tướng tài ninh giang chính quán quê nhà dấu thiêng ghi để ngã ba kỳ cùng vong quỷ to gan thấy cửa ta đến mà còn không biết sám hối hay sao lại thờ lớn Con quỷ kinh ngạc, nó nghe thầy Phong nói thì kinh hãi đến tột độ. Người đàn ông Dũng Mãnh đứng ở trước mặt nó đây không ai khác chính là đệ ngũ Tôn Quan, là một trong ngũ vị tôn ông lừng lẫy của đạo mẫu Tứ Phủ. Ngài năm xưa đã từng là mãnh tướng, sau này hóa đi thì hiển thánh, có phép nhà trời, cai quản âm binh, trừ tà sát quỷ. Ngài cũng chính là con trai thứ năm của vua cha bát Hải Động Đình, Con quỷ sợ đến nỗi cúi dạp đầu xuống đất Không cả dám ngẩng lên mà lắp bắp Người Người là Là là quan lớn đệ ngũ Tuần tranh sao Thầy Phong nhíu mày Bóng hình của quan lớn Tuần tranh Từ phía sau lưng Lập tức nhập với thân thể của thầy Hòa làm Một Thầy nhìn về phía con quỷ Đôi mắt trừng trừng tỏa ra ánh sáng Uy Phong Thầy gật đầu đã nhận ra ta còn chưa biết tội mình, con quỷ kinh sợ lắp bắp rúm gió lạy quan, lạy quan, con còn lạy cửa quan. Con quỷ như sợ muốn lạc mất cả hồn cả phách, nó không ngờ rằng ông thầy đang đứng trước mặt lại là ghế của quan lớn tuần tranh. Thầy phong lờ lờ nhìn nó, mọi người có mặt ở trong con ngõ lúc này ai nấy đều gãi đầu gãi tay. họ đâu có thấy con quỷ đâu họ cũng chẳng thấy được bóng hình của quan lớn tuần tranh từ nãy đến giờ chỉ thấy hai ông thầy tự dưng lẩm bẩm nói chuyện cứ như là diễn tuồng con lan thì sợ sệt nép vào đằng sau lưng của con hằng mọi người lại càng thêm tò mò có người nói lạ nhỉ làm phép kiểu gì thế này thế thế thế họ đang nói chuyện với con quỷ à chả biết vớ vẩn có khi mê tín lừa đảo phải phui cái mồm đi Anh nói không cẩn thận rồi mang họa vào thân đấy. Thế rồi người ta cứ xì xầm đứng quan sát. Mỗi người một ý ngờ vực chỉ trỏ. Mọi người trong sóng trọ chạy ra cổng xem mỗi lúc một đông. Ông thầy Phong đứng nhìn con quỷ một hồi lâu. Rồi thầy nói. Ta biết những gì ngươi làm. Ta cũng biết hết thân thế và nỗi khổ của ngươi. Ngươi ngủ ở đây đã lâu rồi. Tuy oán khí nặng. Nhưng suy cho cùng cũng chưa làm hại ai. Nay thánh ý đã định, Thời gian ngươi lẩn trốn ở dương gian coi như cũng hết. Số phận của mộc tinh này hôm nay đến đây là tận. Nếu như ngươi biết tội nghiệp Mà thành tâm hối cải quay đầu, Ta sẽ không trách phạt, Mà mở lối cho ngươi một mạch thẳng xuống hoàng Tuyền chịu tội. Viết cho người tờ sớ giảm nghiệp để sau này được luân hồi đầu thai chuyển thế. con quỷ kinh hãi, khi nãy đối mặt với thầy Tân, nghĩ đến lúc thầy lừa mình ra khỏi cơ thể của con Lan, nó còn điên cuồng hổ như muốn ăn tươi nốt sống. Nhưng bây giờ là bóng quan bóng thánh, bị quan nói cho vài lời, mà chưa hành động gì nó đã cọ sợ hãi đến tột độ. Nó lập tức quy phục thầy Phong. Không dám phản kháng Lạy quan Mong quan tha tội Con biết lỗi con rồi Con biết lỗi con rồi Xong con quỷ quỷ mọp xuống Vừa lại bóng quan như tế sao Nó rên rỉ khóc lóc Nó vừa khóc vừa kể ra nỗi khổ của mình Nó kể vì sao nó uất hận đến vậy Để rồi vất vưởng ở đây Tìm cách hại người không siêu thoát được Con Lan nhìn nó Trong lúc lúc này hạ thảm hại vô cùng Khắc hẳn với vẻ Lấn át Kinh dị mà con Lan Đã nhìn thấy Và bị nó ám ảnh Thầy Phong thấy con quỷ biết đều Thầy gật đầu như thấu hiểu giảng giải cho nó thế nào là buông bỏ Thầy lấy từ trên bàn lễ ra một tờ sớ màu vàng Thầy cầm bút viết vào sớ Đoạn nói Việc đến đây là xong Đến lúc người phải đi Sắc ban phong kim chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ tinh quan tuần vạn phép muôn linh quyền ông cai quản tướng binh nhà trời lúc bấy giờ gia uy hùng hổ nương uy trời cứu độ nhân sinh đùng đùng nổi trận phong vân thượng đồng ban dấu giúp dân trừ tà vong quỷ tên nam Giờ xuất hành đã tới Sau lệnh này lập tức nghe ta Thẳng lối hoàng tuyền Quy hồi âm phủ Thầy Phong cầm tờ sớ Dơ lên cao châm lửa đốt Tờ dưới vàng bén lửa Mau chóng theo gió Mà bốc cháy phừng phừng Vong quỷ ngẩn mặt nhìn Về phía con lan như tạ lỗi rồi quay đầu nhìn cây si giả như quấn luyến nó hóa thành một làn khói nó khóc lóc dấm dứt rồi tan đi như bọt biển con quỷ biến mất con lan trông thế vậy thì ấp ống định định đi, đi rồi à con hằng tò mò hỏi con lan nhìn thấy gì con lan chỉ biết lắc đầu yên lặng thầy phong thấy con quỷ đã đi âm thầy nhắm mắt lẩm rầm khấn vái cơ thể của thầy khẽ lay động bóng hình của quan lớn tuần tranh từ từ tỏa ra quan đứng ở trên cao nhìn xuống mọi người một lượt rồi đảo mắt sang con lan khẽ mỉm cười gật đầu đoạn bóng quan Quay đầu uy dũng mà bay vụt lên trên tầng không. Hòa vào, vào một tầng mây tía ở trên trời rồi biến mất. Con Lan trợn tròn mắt. Nhìn theo bóng quan cứ như người mất hồn. Ở bên cạnh có tiếng mõ đồng vang lên lanh lành. Con Lan giật mình nhìn lên. Thấy thể phong đang chắp tay hướng lên bầu trời mà vái ba vái. Thầy thở hắt ra một nhịp như lấy lại ổn định. Thế rồi, thầy lại tiếp tục khấn xin thánh thần, thổ công thổ địa cho phép được đốn hạ cây si già. Hai thầy khấn xong, thầy Tân quay sang bên chỗ bà Thuận cùng với mấy anh thợ. Được tôi mượn con dao vọ nào. Nói đoạn cầm con dao to bản sắc lẹm, từ tay một người mà lăm lăm bước lên. Phập một tiếng, tiếng dao vọ bổ vào thân cây khô khốc. Vỏ cây xi giả xù xì cứ như da cóc Sau cú vạt của thầy thì chóc ra một mảng Ai nấy trợn tròn cả mắt Đội thợ còn đang hoang mang nhìn thầy Thì thầy Tân nói Vong quỷ đã bị trục rồi Thổ công thổ địa cũng cho phép Tôi khai nhát dao đầu tiên Thì các chú thợ làm việc Đoạn thầy lại tiếp tục vung dao lên mà chặt Lớp vỏ giày cứng bông ra Một màu hồng hồng tím tím lộ ra Thầy Phong cũng bước tới Vừa cầm dao chặt vừa nói Thế còn chờ gì nữa Các chặt đi Cưa máy đâu Bà Thuận sợ sệt Nghe hai thầy nói thế thì cũng đánh bảo Đấy đấy các các các thầy khai đao rồi à, Chặt đi các chú chặt đi Các chú chặt xong hôm nay chị cho, cho Cả xóm liên hoan Nói rồi không ai bảo ai Đám thợ không còn sợ sệt nữa Mà nhất loạt bước tới Tiếng cơ máy ẩm ĩ vang lên rào rào. Cây si to lắm. Một vài người phải trèo tận lên những cành cây cao. Để mà tỉa dần xuống. Thì mới chặt được đến gốc. Nhựa hồng từ trong thân cây si trào ra. Trông cứ nhờ nhờ kỳ dị. Như là pha lẫn máu. Dân cư cả khu xung quanh được một phen náo loạn. Họ thấy sáu mười ba chặt bỏ cây si. Thì mỗi người một ý. Luận bàn náo loạn. Có mấy bà già lớn tuổi. Thất thập cổ lai hê. Ngăn bà Thuận Béo mà móm mém. Chết chửa Ôi dồi ôi. Tại sao lại chặt cây si. Cây có thần đấy. Là có thần đấy. Bà Béo chép miệng. Nhìn đám thợ làm việc xuân sẻ. Thì chẳng quan tâm. Chặt hết. Đảo hết dễ nó lên. Thầy Phong vừa quan sát tình hình. Vừa bấm đột. Thầy nghe thấy bà Thuận bảo thế. Thì nói không cần đảo cái dễ Chỉ cần chặt bằng gốc. Rồi đổ bê tông Cho nó cẩn thận là được xương cốt của vong quỷ cũng chẳng còn Gốc rễ của mộc tinh cũng ăn sâu lắm Bây giờ nó đi âm rồi Đào lên cũng chẳng giải quyết được gì Tiến độ làm việc thế này Chắc phải đến chiều mới xong đấy Cô Thu xếp bàn lễ Đoạn thầy bảo đưa cho thầy thêm một thẻ hương Tí thầy còn tạ ơn thổ thần thầy phong quay lại nhìn mọi người bảo tất cả tản đi ai làm việc đấy đừng có mà cố đồn thổi lung tung chiều tối ngày hôm ấy công cuộc chặt hạ cây si ở ngõ 13 đã hoàn thành đám thợ mệt mỏi sau ngày dài làm việc bỏ cả hơi tai hàng tấn gỗ được chuyển đi cây si già sau hàng trăm năm đứng sừng sững cũng biến mất xóm trọ nhỏ như được giải thoát khỏi thế lực vô hình Nhìn từ xa, trông con ngõ thoáng đãng sáng sủa đến kỳ lạ Khác với vẻ âm ô ôm tùm trước đây Tất cả được một phen xôn xao Ai nấy mỗi người một ý, bàn về sự kiện này Thế nhưng có một sự thật rằng Vong quỷ và cả mộc tinh cũng chẳng còn nữa Tất cả đã kết thúc Thầy Phong và Thầy Tân nán lại hồi lâu Hai thầy làm thêm một cái lễ nhỏ thắp hương cảm tạ thổ công thổ địa thành hoàng đến muộn rồi xin phép mọi người ra về cả xóm còn tiễn hai thầy ra xe bà thuận béo cũng biết điều rối vào tay hai thầy chút tiền xăng đi lại nhưng họ không nhận trước khi ra về thầy phong con nán lại dặn dò con lan vài câu những điều mẫu sang tài với con thì nhớ cho kỹ Từ hôm dậy trở đi, con sẽ được cô đôi chỉ dạy cho nhiều điều. Thời gian trước mắt còn dài. Có chuyện gì khó khăn bất chắc thì cứ đến tìm ta. Từ nay đến 6 năm, hễ khi nào mà được cô nhắc đi lễ ở đâu? Có điều kiện đi với đoàn thì ta đưa con đi cùng. Việc mẫu giao ta đã hoàn thành. Con cứ yên tâm ở đây mà không phải lo ông gì. Thôi... Thì ta về kẻo muộn Nói xong Thầy Phong và thầy Tân vẫy chào mọi người Lên xe ô tô Quay về Hải Dương Con Lan rơi nước mắt mà cảm tạ hai thầy không ngớt Nó và gia đình Đội ơn hai thầy nhiều lắm Cái xe lăn bánh rời đi Để lại con Lan Con Hằng, chị Dung Anh Hùng, cô Thuận Cứ đứng ở đầu ngõ mà trông theo Cụ bà ơi Cuối cùng mọi sự cũng ổn rồi. Từ ngày ấy trở đi, con Lan không còn phải gặp những sự ma mị ở xung quanh xóm trọ nhỏ nữa. Cuộc sống trở lại với quỹ đạo vốn có thường ngày. Con ngõ 13 cũng khoác lên diện mạo mới. Lạ ở chỗ là cũng từ ngày ấy trở đi. Cuộc đời của nó cũng như bước sang một trang khác. Con Lan tự nhận ra mình dường như đã có những khả năng kỳ lạ. Đôi lúc nó có thể nhìn thấy những vong hồn Có đôi lúc lại có thể biết được một số thứ sẽ xảy ra Có đôi lúc thì cứ như là được ai sang tay chỉ bảo Báo trước cho vài việc mà làm Để mà tránh cho tai qua nạn khỏi Nó biết thế nào là căn, là số Thế nào là đạo mẫu, là tớ phủ Nó cũng nhận thức được Ngày ra hầu thánh, ra trình đồng mở phủ đã đến gần Nó cũng tự nhiên xinh đẹp hẳn ra Nó cũng nói chuyện dễ nghe Càng ngày càng khéo léo Nết na thủy mệt Ai tiếp xúc cũng thương Cũng quý 6 năm trôi qua Độ những năm 2017 Con An ra trường cũng tìm được công việc ổn định Bây giờ trông nó khác lắm Trưởng thành xinh đẹp mặn mà Nó cũng có được một nửa kia của cuộc đời Một anh chồng kỹ sư hiền lành mẫu mực Tháo vát thương yêu vợ con Anh chồng cũng biết Vợ mình có việc thánh phải làm, cho nên cũng thông cảm. Xóm chọn 13 người ở kẻ đi, bây giờ cũng khác xưa rất nhiều. Anh Hùng, chị Dung và con Hằng cũng chẳng còn ở đó. Chỉ có bà Thuận béo vẫn ở lại làm chủ, vẫn khó, khó tính, vẫn phổi bò. Cho đến một ngày nọ, hôm ấy là ngày xuân, là tiệc thánh cô đôi, ở đền Bồng Lai, xã Cao Phong, Hòa Bình. một lễ hầu đồng chu đáo được diễn ra dưới sự chủ lễ của đồng thầy trần văn phong đồng con trịnh thị lan theo lệnh mẫu sau khi hết hạn khất đồng sáu năm tìm hiểu và trải qua thách thức thì bước ra trình diện tứ phủ được thánh biết mặt được chúa đọc tên cô lan bây giờ chính thức thành đồng được ăn lộc và làm việc cho đạo mẫu giúp đời giúp người Hôm ấy cô Lan đẹp lắm, cảnh sát xuân miền núi hôm ấy cũng tươi tốt, đến lạ kỳ. Người ta du xuân chiêm bái xin lộc đèn cô đôi đông lắm. Bàn thờ và tượng cô đôi cũng được muôn dân trang hoàng lộng lẫy. Cô Đồng Lan đứng trước chính điện nhớ lại một thời sóng gió trải qua với gia đình nhỏ của mình. Với nghiệp làm thầy, cô mỉm cười trong lòng mãn nguyện, ở bên tai cô văng vẳng. là khúc nhạc cô đôi thượng ngàn thánh thót hôm ấy trời đất như hòa vào làm một quện vào sắc xuân thành bức tranh tứ phủ đẹp đến nao lòng lòng đâu đó ở bên kia có tiếng người đon đà dạ thế cô đồng hương ở trên thái nguyên cũng đến đấy ạ dạ thế cô vào trong dạ thầy phong nhà chúng cháu đợi lâu rồi chuẩn bị Cho Tân Đồng Lan để hôm nay diện kiến đấy ạ. Dạ. Ở thế... Thế còn bà này... À đây là cô Đồng Thao ở bên mạng Bắc Giang. Cũng là Tân Đồng thôi. Hôm nay được tên Thầy Phong làm lễ trình đồng cho Tân Đồng Lan. Cho nên tôi cũng tiện đưa đến xem cho biết việc. Mà sau này còn lo còn liệu. Dạ. Thế mời mời hai cô vào ạ. ở trong điện bấy giờ cô đồng lan đã súng sính trong xiêm áo nhạc đã bắt đầu nổi lên Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Và nếu như các bạn muốn đọc Những câu chuyện về Hai cái nhân vật cuối cùng xuất hiện Đó là cô Đồng Hương, cô Đồng Thao Thì có lẽ là nhiều bạn cũng biết rồi đúng không ạ Nhưng có những bạn chưa biết thì các bạn có thể Liên hệ với tác giả trong kênh Để đọc à, những câu chuyện Rất là hay và thú vị Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại